Các bạn đang thưởng thức bộ truyền Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạcphungcop.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 9 Mượn Giao Giết Người Ông chủ đường cực kỳ háo sắc Theo chỉ thị của mạnh tiểu lục Lâm Tố Tố đi bước nào chắc bước đó vừa từ chối lại vừa dụ hoặc rốt cuộc đã thành công thu hút sự chú ý của Y Thỉnh thoảng cô lại nhẫn nhịn cho Y sờ mó sàm sở Nhưng nhất quyết không để đối phương hấp tròn. Khiến ông chủ đường ngứa ngáy không yên. Lâm Tố Tố bảo y rằng mình muốn được yêu đương tự do. Ông chủ đường bình thường quen thói dùng tiền giải quyết mọi chuyện. Cũng nghe người ta nói yêu đương tự do gì đó suốt. Giờ trong lòng rất ngứa ngáy. Thật tình cũng muốn thử một phèn. Gần đến Tết, Lâm Tố Tố đột nhiên đề nghị muốn đi chơi xa Ông chủ đường không khỏi phát rầu. Ở nhà còn có phu nhân chính thất nếu bị phát hiện thì phiền phức to Lâm Tô tố, tố liền bảo sẽ không nói với ai lén lúc trốn đi rồi 23 ngày sau quay lại không dẫn theo người hầu tài xế gì cả chỉ hưởng thụ thế giới của hai người họ mà thôi viễn cảnh mà Lâm Tố tố vẽ ra quả thật quá hấp dẫn khiến ông chủ đương không khỏi động lòng trai đơn gái chiết đi xa ở chung một phòng Thế chẳng phải là người đẹp sẽ về tay rồi hay sao? Hai người quyết định điên cuồng một phen, lập tức mua vé tàu hỏa đi kim lăng. Hôm ấy tại dinh thự của họ đường, đường phu nhân chơi bài xong trở về, thấy xe của ông chủ đường trong nhà không khỏi thoáng ngận người sau đó bật cười. <cười> Lão gia về nhà sớm thế này thật là hiếm thấy. Bình thường lúc này không biết còn đang đắm đuối trong vòng tay con ả hồ ly tinh nào nữa. Lão Gia đâu? đừng phu nhân hỏi. Bỗng phu nhân, lão Gia vẫn chưa về à? Chưa về à? Phu nhân hơi trao mày. Nhưng xe vẫn còn trong nhà mà. A Lực và A Đại đâu? Cũng chưa về. Người hầu cung kính nói. A Lực là tài xế của ông chủ đường. A Đại là vệ sĩ thân cần của y. Đêm nay ông chủ đường không về. đừng phu nhân cũng không lo lắng. Chuyện này quá là bình thường. vả lại, tình cảm của hai vợ chồng họ đã tăng vỡ lâu rồi. Hồi đầu, đường phu nhân còn không chịu đựng nổi. Giờ thì đã quen. Chỉ cần có tiền tiêu giữ được địa vị phu nhân chính thất Vậy thì cứ để ông chủ đường đi thoải mái. Dẫu sao, cách nghĩ, một vợ một chồng, tình chồng nghĩa vợ đều chỉ là ảo tưởng thời thiếu nữ mà thôi. Sáng sớm hôm sau, trên cửa lớn dinh thự nhà họ đường có dán một lá thư. Người hầu đưa cho đường phu nhân, bà ta mở ra xem, không khỏi thất thanh kêu lên một tiếng, tay chân lũn ca lũn cuốn. Trong thư có viết, chồng bà đang nằm trong tay chúng ta. Nếu muốn hắn không có gặp chuyện gì, mau chuẩn bị ba vạn đồng, chúng ta sẽ liên hệ lại với bà. Hai tay đường phu nhân rung lên bần bật, dẫu sao cũng là vợ chồng nhiều năm. Tình cảm rạn vỡ thì rạn vỡ, nhưng vẫn có. vả lại, chủ nhà mà có chuyện, Cái nhà này cũng sắp theo luôn. Đường phu nhân hít sâu một hơi quát lên. Báo cảnh sát! Nhất định là phải cứu lã da về đây! Một thương nhân có tiền bị bắt góp về công không giải cứu chắc chắn sẽ bị kháo trạng. Ai biết được bàn tay người ta có thể vương tới đâu. Một khi giải cứu thành công sẽ được tiếng tốt trong xã hội. Thăng quan phát tài chỉ là chuyện sớm chiều mà thôi. Năm xưa... Chẳng phải Hoàng Kim Vinh vì phá được mấy vụ án lớn mà giành được địa vị đó sao? Về tư thì ngay bây giờ cũng có thể vớ bẩm, nhà chủ không thể không cảm tạ, nhiệt tình chiêu đãi tiền tươi, thốc thật, tha hồ kiếm. Vì vậy, cảnh sát không dám lơ là, lập tức phái mấy tay lão luyện phụ trách vụ án này, quyết tâm cứu cho được ông chủ đường. Trong lúc đó, ông chủ đường hoàn toàn không hề hay biết gì đã đến năm kinh, Có điều Y hơi buồn bực bởi vừa xuống tàu hỏa đã gặp ngay phải mấy tên vô lại địa phương. Mấy tên đó động tay động chân với Lâm Tố Tố lại còn nói toàn những lời nhơ nhuốt bận thiểu làm ông chủ đường phải liên tục lao mồ hôi. Bản thân Y không còn trẻ cũng đã trải qua cái tuổi nổi giận vì hồng nhang. Nếu đánh nhau thật chắc chắn Y sẽ chịu thiệt. Nhưng bọn người kia không hề muốn bỏ qua cho ông. Ông chủ đường nhẫn nhịn chẳng ít gì, mà đám đông vay xung quanh xem cũng không ai dám bước ra ngăn cản. Lâm Tố Tố bị kéo đi. Ông chủ đường, dẫu sao cũng là đàn ông, lập tức đuổi theo và một con nhỏ nhỏ. Đúng ý đồ của bọn kia, vậy là mất cả người lẫn của. Bị bọn chúng lột sạch, Lâm Tố Tố cũng bị lôi đi mất. Đối diện với con dao nhọn hoắt, ông chủ đường không dám hé răng kêu lấy một tiếng. Cảnh sát, cảnh sát! Lần đầu tiên, ông chủ đường cảm thấy đám cảnh sát thối tha kia lại đáng yêu đến thế. Có điều, thái độ của Y vẫn chẳng ra sao. Các người làm cái gì thế? Ta vừa bị khớp đấy. Vừa nãy các người ở đâu vậy? Ông chủ đường đã quen giữ võ dương oai ở bến Thượng Hải. Chắc quên mất giờ mình đang ở Nam Kinh, chứ không phải ở Thượng Hải. Nơi này không ai quen biết Y. Nếu không thể thấy y mụ áo chỉnh tề, đám tuần cảnh sớm đã quất cho mấy cái vùi cuôi rồi. Một tên bực bội nói, Theo chúng ta đi lập án, ta nói các ngươi có nghe thấy không hả? Ta vừa bị cướp đấy người của ta cũng bị chúng bắt đi rồi, mau, đi cứu người đi chứ. Các ngươi đúng là đám phế vật mà. Có biết ta là ai không hả? Ông chủ đường càng nói càng khích động, không sao kìm được cơn giận. Tên tuần cảnh quát lên, Muốn kết phải không? Còn nói láo nữa tao gô vô cổ bây giờ. Cút! Ông mặc sát mày. Ông chủ đường là người làm ăn, bị quát một tiếng, đầu óc liền tỉnh táo lại. Lập tức siêu xuống, chán nản bỏ đi. Lâm Tố Tố bị mấy tên thô lỗ kia bắt đi kéo vào trong một con ngõ nhỏ. Trần Quang buông tay cô ra nói Chị dâu, xin lỗi chị, vừa nãy đắc tội rồi. Đừng có gọi lung tung. Lâm Tố Tố đỏ mặt. Trần Quang cười hì hì. Tôi thấy hết rồi nhé. Hôm đó lục gia còn tặng hoa cho chị mà. Lúc này trong dinh thự họ đường, mấy tay cảnh sát lão luyện đã làm bổ đầu từ thời nhà Thanh. Nhìn bức thư kia nhíu chặt mày lại, nói với đường phu nhân. Chúng tôi đề nghị phải chuẩn bị cả hai mặt. Chúng tôi sẽ gấp rút điều tra phá án. Có điều là bà cũng nên chuẩn bị sẵn tiền chuột đi Nói thế này nha Tên bắt góp ông chủ đường lần này là cao thủ Phong thư này của hắn là dùng giấy rắn gấp lấy Chữ trên lá thư cũng đều là cắt từ chữ trên báo dán vào Chứng tỏ hắn rất có ý thức đề phòng Không để lại bất cứ dấu vết nào Vụ này khá là hóc búa đó Giờ phải đợi tin tức tiếp theo của tên bắt góp kia thôi Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này điện thoại liền đổ chuông, đường phương nhân bắt máy. Alo, nhà họ đường nghe đây. Một giọng trầm thấp vang lên. Trong nhà bà có cảnh sát. Không có thành thật, đúng không? Lát nữa để ta cắt một con tay của hắn gửi cho bà. Nói đoạn, bên kia nhắc điện thoại. Người quen gây án, chắc chắn là người quen gây án rồi. Vinh thử nhà họ đường đã bị người ta theo dõi rồi Một tiên thanh tra trưởng nói Đã tìm được hai tên A Lực và A Đại chưa? Tìm được rồi, đang thấy người đi truy bắt đó Được, cho gọi cục điện thoại Hỏi xem bọn họ, cuộc điện thoại vừa nãy là gọi đến từ đâu A Lực và A Đại quả thực ban quẩn Rõ ràng ông chủ đường cho bọn họ nghỉ phép Giờ lại bị cảnh sát tấm cổ quăng vào ngục đánh đập tra hỏi tàn nhẫn xem có liên quan đến bọn bắt cóc hay không. Hai người này ồ ồ gạc gạc không biết gì cả, hôm qua khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, đã không được ăn uống no say ngược lại còn bị một trận đòn. Bên cục điện thoại cũng đã trốt được vị trí, báo rằng cuộc điện thoại đó được gọi từ một tiệm tạp hóa ở gần cửa Bắc Cẩu. Khi bị hỏi cung, ông chủ tiệm khai Không lâu trước đó có người đưa cho mình hai đồng đại dương để gọi nhờ điện thoại mà điện thoại của tiệm tạp hóa này để ở nhà trong thường ngày dùng để liên lạc với một số nhà giàu hay thương lái khi cần chuyển đồ tới Theo trí nhớ của ông chủ tiệm tạp hóa người gọi điện kia vóc dáng rất cao thân hình tráng kiện đội một chiếc mũ lại còn dùng khăn tròn che kín nửa gương mặt Lúc đó ông ta tuy cũng nghi ngờ nhưng thấy hai đồng bạc nên vẫn đẻ hắn vào gọi điện thoại vì điện thoại ở trong nhà trong ông ta liền lánh đi thật tình không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại đó tiệm tập hóa liền bị bố trí mai phục đúng lúc này thuộc hạ của ngô lão đại là quách lượng vừa khéo lại đến nhập hàng quách lượng thân hình cao lớn bình thường việc mua bán đều do y phụ trách độ ít thì hai tay quơ một cái là ôm đi hết được Nhiều thì kéo theo một chiếc xe nhỏ cũng xong Y đồi mũ quấn khăn Còn có ý kéo khăn che kín mũi miệng Không phải quét lượng sức khỏe yếu Mà hôm qua lúc ra ngoài Y bị một tên nhảy ranh không cẩn thận Hất cho nguyên một chậu nước lạnh Mặc dù Y đã tóm tên nhảy kia tẩn cho một trận Nhưng đang mùa đông tháng giá Bị hắt nguyên một chậu nước lạnh như thế Mà không cảm mạo mới là lạ Kể chuyện ngoài lề một chút Tên nhảy ranh hát nước lạnh kia là một đứa làm thuê. Hôm nay đi làm mặt mũi bầm tím bị người ta cười nhạo cả ngày. Ông chủ cũng trách nó không cẩn thận ăn đòn là đáng đời nhưng trong lòng nó lại sướng âm ỉ. Ngay từ đầu nó đã biết mình sẽ bị ăn đòn xong vẫn cố ý hất chậu nước đó vào quách lượng. Còn cố tình đổ nước thật đầy mặc dù mặt mũi người ngợm đều đau nhức cái tên cao to lửng thẫn đó ra tay nặng thật. Nhưng bảy đồng đại dương trong túi nó thì nóng hôi hổi, tính ra cũng đáng. Đội mũ, hoàng Khan người cao lớn, đám cảnh sát mai phục lập tức khóa mục tiêu là Quách Lượng. Quách Lượng làm nghề buôn người, bị bắt chắc chắn là phải ngồi tù. Đương nhiên cũng hết sức cẩn thận, y nhận thấy những ánh mắt lắm lét xung quanh mình, không khỏi nghi ngờ. Thầm nhũ rốt cuộc là người của băng phái muốn kiếm chuyện làm khó dễ hay là lũ cùng nghề muốn gây phiền phức để chiếm thị phần. Hay là người nhà của đám đàn bà con gái kia muốn cứu người khỏi hố lửa. Nhưng mặc kệ là gì, nơi này cũng không thể ở lâu được nên vẫn cắt đuôi rồi tính sao. Nghĩ tới đây, Quách Lượng không mua đồ nữa mà quay người toàn bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, chợt nghe tiếng quát lớn. Hắn phát hiện rồi, muốn chạy đấy! Ra tay! Lập tức từ bốn phương tám hướng ùa ra một đám người đè nghiến Quách Lượng xuống đất. Y vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Quách Lượng nhìn bề ngoài cao to vạm vỡ, dường như cũng là một kẻ dũng mạnh. Nhưng tính cách con người và thể hình đó lại không liên quan nhiều lắm. Người đời đa phần là hạng mềm nắng rắn buông miệng hầm gan sứa. Y không phải là loại cứng rắn gì cho cam. Y bị bắt về thẩm vấn liền khai tuốt tuột tuột Trong mắt đám cảnh sát lão tra với bắt gốc chẳng khác biệt gì cho lắm rất có khả năng vì lợi ích bọn này đã mạo hiểm bắt cóc ông chủ đường Vì vậy, sau khi liên lạc với tô giới pháp cảnh sát liền triển khai hành động vai bắt Nào là cửa sắt Nào là mấy lớp khóa Nếu thực sự muốn phá thì chẳng có gì ngăn cản được Bọn ngô lão đại bị bắt cả người lẫn tan vật tại chỗ Những cô gái bị giấu trong hầm cũng được cứu ra. Ngô lão đại không hề sợ hãi. Y dám buôn bán người trong khu tô giới pháp. Sao có thể không có chút quan hệ, không quan biết vài người cơ chứ. Có điều, bọn Y đóng cửa trong nhà mà cũng bị họa từ trên trời rơi xuống. Phen này không rõ đã treo chọc phải thần tiên phương nào. Chỉ sợ lại phải chạy vậy tốn tiền để tránh họa mất rồi. Về đám đàn bà kia, Y cũng không ngại. Ngô Lão Đại đã tính toán đâu ra đấy, khi nào được thả ra khỏi cục cảnh sát, y sẽ phải người đòi về là được. Đằng nào thì đám đàn bà ấy cũng bị giữ lại thẩm vấn. Kể cả không được thì cũng có thể truyền tin ra bảo đám thuộc hạ đợi sẵn ngoài cửa bắt từng đứa trở về. Khi bị hỏi về ông chủ đường, Ngô Lão Đại càng thở phào nhẹ nhõm y vốn không biết ông chủ đường nào cả, xem ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Không biết là tên nào đã vô oan giá hòa hạm hại y. Để trở về điều tra ra, nhất định y phải rút gần lột da tên này giải mối hận trong lòng. Thấy không tra được tung tích của ông chủ đường mà nhất thời ngô lão đại cũng không khai ra gì. Một bọn đang định áp giải họ ngô về thẩm vấn. Đúng lúc này, cả đám ký giả bỗng nhiên ùa vào như ông vỡ tổ chụp ảnh phỏng vấn búa xua. Trong nháy mắt đã ghi lại hết trạng thái của các cô gái và cả người đàn bà tàn phế Bị bỏ dưới hầm ngầm kia Lão gia Đường phu nhân thấy ông chủ đường trở về liền lao bổ tới Làm ông chủ đường kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra Cũng không biết bà vợ mình hôm nay lên cơn thần kinh gì nữa Ông chủ đường vỗ về vợ Được rồi, được rồi, sao thế? Nói tôi nghe xem nào Lão gia, ông không bị bắt cóc hả? Ông không sao chứ. Cái gì? Người giàu rút cuộc vẫn là người giàu. Trên người mang theo không ít thứ quỹ giá. Tiền bị cướp sạch cũng không đáng lo. Ông chủ đường tìm đại một tiệm cầm đồ. Cầm mấy thứ đồ là có tiền trở về. Thấy đám cảnh sát và người nhà đường ngay người trợn mắt nhìn mình. Y không khỏi đùng đùng nổi giận. Tung tin là sẽ bỏ một khoản tiền lớn ra điều tra chuyện này xem kẻ nào đang đùa bỡn mình. Có điều, chuyện mà cảnh sát còn không điều tra được, y thì có cách gì đây chứ? Vụ bắt cóc đã là chuyện không có thật, vụ án cũng có thể cho qua được rồi. Nhưng mấy ngày nay, các báo đều xông sao đưa tin so với những tin tức chính trị về quân phiệt khổng chiến, tình hình các nơi... Người dân thích đọc các tin tức vỉa hè và một số chủ đề tán phép mãi không hết những lúc trà dư tử hậu hơn. Điều này quyết định số lượng bán ra của mỗi số báo. Tụ mỹ đường của Ngô Lão Đại chính là một tin tức vỉa hè siêu lớn. Vô số bài báo tung ra như nắm mọc sau mưa. Các bài bình luận đăng lên tới tấp. Có người mạnh mẽ lên án sự xấu xa của bạc tính con người. Lại có người đã kết sự tàn ác của bọn lão tra buôn người. Có người thì lo lắng cho vấn đề an trí cho các cô gái nạn nhân của chúng. Đồng thời, nhà cầm quyền Tô Giới Pháp cũng bị chất vấn, dẫu sao thì hành vi đen tối này cũng xảy ra ở Tô Giới Pháp. Có bao che hay không thì không nói được, nhưng ít nhất cũng không thể thoát khỏi cái tiếng giám sát yếu kém rồi. Các nước tỏ ra nghi ngờ với cái gọi là nhân quyền ở Tô Giới Pháp, lời mỉa mai chăm chọc vang lên không ngớt. Cấp trên giận dữ khiến cho đám người chấp hành bên dưới ra tay hết sức kiên quyết. Hết thảy, giữ thái độ chấp pháp theo phép công. Ngô Lão Đại không được mau chóng thả ra như y vẫn tưởng. Sự kiện đã lên khắp mặt báo, lần này thì không ai cứu nổi y nữa. Ngô Lão Đại bị giam vào ngục chờ ngày phán quyết. 7 giờ, Ngô Lão Đại mới nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Đám ký giả đột nhiên ùa tới làm y tránh cũng không kịp, mà áp lực của dư luận cũng không thể coi nhẹ được. y vắt óc suy nghĩ mãi không biết rốt cuộc mình đắc tội với ai mà lại đến nông nổi này. Cửa phòng giam mở ra. Thân là kẻ đang ở trung tâm của dư luận. Ngô Lão Đại bị giam trong một phòng riêng. Một người đàn ông mặc đồ tay bước vào. y đưa khăn mùi xoa lên che kín mũi miệng, hơi nhíu mày lại nói. Sao mà hồi thối vậy? Ngô lão đại, dạo này vẫn khỏe chứ. Tô tiên sinh, tô tiên sinh, tô tiên sinh của tôi ơi. Ngô lão đại bổ nhào tới như thể trông thấy cọng rơm cứu mạng. Có điều, người được gọi là tô tiên sinh kia đã lùi lại né y ra, thái độ hết sức chán ghét. Ngô lão đại biết điều, xoa hai tay nói. Tô tiên sinh. Rốt cuộc, ngày cũng đến rồi. Bao giờ tôi mới được thả? Thả người ra à? Tô Tinh Sinh cười khải. Người nghĩ hay thật đấy. Có biết chuyện này đã lớn đến mức nào rồi không? Ngô Lão Đại ngẫn người, trong mắt đảo tròn hồi lâu sau mới nói. Nhưng mà Tô Tinh Sinh, tôi cũng làm việc cho Lão Đại Gia mà. Lão Đại Gia cũng có một phần lợi ích Chuyện này đâu thể thấy tai vả dán xuống mà không quản được, phải không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi có biết lão đại gia là ai không? Chẳng lẽ ngươi định khai ta ra? Tô Tiên Sinh riết lên. Ngôi lão đại lắc đầu lia lia. Không dám, không dám, không dám. Tôi không có làm như vậy. Nhưng chuyện này tôi thực sự không thể chống đỡ được rồi. Cầu mong Tô Tiên Sinh ra tay tương trợ. Ừ, tự mình không chùi điếc cho sạch. Giờ lại bắt chúng ta giải quyết. Tô Tiên Sinh nói. Lão già vốn chẳng thể để cái loại lông gà vỡ tỏi như người vào trong mắt. Trước đây à, Chẳng hoài chỉ coi như ăn miếng tép miếng riêu đổi món mà thôi. Ai ngờ ngươi lại chọc vỡ ra thuộc phân to tướng như vậy. Nhưng tôi còn tặng cho lão gia vô số gái đẹp mà. Ngài không để tình tôi có công lao, thì cũng coi như thương tình tôi vất vả ngực khổ đi mà. Ngôi lão đại nói xong, thấy tô tiên sinh không có phản ứng gì, cũng làm mặt lạnh nói. Như, các người thấy chết mà không cứu, Tôi sẽ... Đến lúc đó, tôi sẽ nói hết với cái đám ký giả kia. Đừng không có người nào sống dễ chịu được nữa. Tô tiên sinh phá lên cười. ha <cười> hà! Được lắm! Ngồi lão đại, có bản lãnh lắm. Được rồi, ta tin ngươi sẽ giữ bí mật. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cảm ơn Tô tiên sinh. Cảm ơn Tô Tiên Sinh. Ngô Lão Đại mừng rỡ vô cùng. Nhưng ngay sau đó Y đã biến sắc mặt. Bởi trong thái cửa phòng giam lại có thêm bốn người nữa song vào. Tên nào tên mấy đằng đằng sát khí. Ngô Lão Đại sợ hãi thốt lên. Các, các các người muốn làm cái gì? Chẳng ai buồn trả lời Ngô Lão Đại. Y bị đè nghiến xuống đất. Bốn tên cao to kia đều là người luyện võ khỏe như vầm. Đè ngô lão đại xuống mà chẳng tốn chút sức lực nào. Lúc này, ngô lão đại sực nhớ đến cảnh tượng của bọn y đè nghiến những cô gái bị bán xuống. Không ngờ lại giống nhau và quen thuộc như thế. Lẽ nào đây chính là báo ứng. Miệng ngô lão đại bị bịt chặt, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Tô Tiên Sinh lạnh lùng nói, <cười> Miệng người chết là khính nhất, bà đương nhiên là bên ngươi sẽ giữ bí mật rồi. Vã lại ta đây đã nói là sẽ làm sẽ đưa ng ra ngoài có điều nằm trở ra mà thôi yên tâm đi nhà ngươi sẽ được nhận được một khoản tiền an ủi ngôi lão đại phát ra tiếng rầm gừ giận dữ y làm gì có người nhà câu nói này rõ ràng là để cho người khác nghe thấy nhưng y không có thời gian mà nghỉ ngợi nhiều cũng không thể vùng thoát ra được trên cổ y đã bị trầm một sợi dây thần sau đó sợi dây thần từ từ siết chặt cho đến khi y không cửa quậy gì nữa mới dừng lại 2 giờ sau cai ngục phát hiện xác của Ngô lão đại treo lơ lẫn trên song sắt cửa sổ y bị người khác treo lên trên người có vết thương trong phòng giam cũng có dấu vết đánh nhau nhưng cảnh sát nhà giam đều coi như không thấy à Ngay sau đó, nhà giam báo cáo lên cấp trên, nói nghi phạm Ngô Lão Đại sợ tội tự sát.